Được đặc xá, tên kia chạy rất nhanh Cắm đầu cắm cổ mà chạy Không dám quay đầu lại, sợ hắn đổi ý Theo ý định ban đầu của ta Loại nhỏ yếu như thực yêu tộc Không nằm trong hành trình này của ta Nhưng bây giờ Xem ra ta cần phải đi một chuyến Lâm phàm đầy cười đi ra Hắn không chờ trời hừng sáng Mà lên đường ngay trong bóng đêm Mấy ngày sau Một tiểu lầu ở thành trì biên giới Thần võ giới Có khí thế ngất trời Vậy người cứu chúng ta chính là lâm phà của thiên hoan thánh địa đấy. Hắn giống như thần hạ phàm vậy. trấn áp âm dương thần tông, chém giết trưởng lão của thần tông ngay tại chỗ, cứu vớt chúng ta ra ngoài. Lúc trước đàn tu luyện êm đẹp, ai có thể ngờ được ta sẽ bị người của âm dương thần tông bắt lấy, rồi ném vất trong khu khai thác mò để đào quảng. Cuộc sống ở đó phải gọi là thảm không nỡ nhìn. Nếu làm không được, sẽ bị yêu tộc ăn ngay lập tức. Âm dương thần tông cấu kết với yêu tộc, chiếm cứ bác bộ, làm, làm bậy mà Nhân tộc và yêu tộc rõ ràng đã ngừng chiến Cùng nhau sinh sống hòa bình ở thần võ giới Nhưng bọn hắn lại lén lút làm mấy chuyện trộm cắp đó ở sau lưng mọi người Một đám người được Lâm Phạm cứu vỡ chạy từ khu khai thác mò ở Bắc Bộ tới Nam Bộ Bọn họ tìm một tiểu lâu nghỉ ngơi một chút rồi kể ra mọi chuyện ở khu mò Mà Lâm Phạm cũng bị bọn họ tầng bốc thành thần tiền. Loại chuyện này không thể che giấu được Người hàn cứu quá nhiều Đồng thời, những người này cũng đã chịu đủ tra tấn ở khu khai thác mò trong thời điểm tuyệt vọng nhất lại có lâm phàm trong thời điểm tuyệt vọng nhất lại có lâm phàm xuất hiện giống như thiên thần cứu bọn họ trong lòng bọn họ đây không chỉ đơn giản là ơn cứu mạng mà là ơn tái sinh bọn họ cần phải tầng bốc lâm phàm nếu như không tầng bốc chính là lỗi của bọn họ Cho dù như thế nào, bọn họ cũng phải tuyên truyền rộng rãi cho ân nhân của mình ở thần võ giới Nếu như chỉ có vài người tuyên truyền, tốc độ kh... truyền bá phải nói là rất chậm Đừng nói đến thần võ giới Cho dù là để mọi người ở tòa thành trì này đều biết là chuyện không thể Nhưng với sự nỗ lực của bọn họ, đợt tầm bốc này đã lan tỏa ra khắp nơi Âm dương thần tông Lão Tổ, có chuyện lớn rồi, khu khai thác mỏ bị hủy Đệ tử của âm dương thần tông chết thảm Lưu Thành cũng đã chết Hôm qua thực yêu tộc gặp phải cơn giặc diệt tộc Thường vòng vô số Nhân tộc bị bọn họ giam cầm cũng được giải cứu Có người nói đó là do lâm phạm của thiên hoàn thánh địa làm Một vị trưởng lão vội vàng xông tới báo cáo tình huống Khuôn mặt của ông ta rất khó nhìn Khu khai thác mỏ là do âm dương thần tông và hoàn lan tộc cùng nhau hợp tác Bây giờ khu khai thác mỏ bị hủy Tạo nên tổn thất rất lớn tới bọn họ là hắn Yêu tộc muốn diệt trừ hắn cho sảng khoái Không ngờ hắn lại dám tới Bắc Bộ Bây giờ hắn ta đang ở nơi nào Giữa mày của âm dương lão tổ là sự âm châm dày đặc Hắn đây là đang nhảy trái phải trước mặt âm dương thần tông và hoàn loàn tộc Hoàn toàn không để bọn họ vào mắt Lão Há có thể chịu đựng Hành tung của hắn quỳ dị Không ai biết hắn đang ở đâu Nhưng điều duy nhất có thể xác định Chính là hắn tất nhiên đang ở Bắc Bộ Trưởng lão trả lời âm dừn lão tổ trầm giọng. Người này đã trở thành họa lớn trong lòng chúng ta rồi. Lớp trước hắn mới tới thiên nhân cảnh mà đã có thể chém giết đạo cảnh, không trừ không được. Giữa yêu tộc và hắn từng có xung đột, bây giờ hắn đột nhiên xuất hiện là tới để báo thù. Những yêu tộc đó đã biết hắn tới hay chưa? Hắn là biết. Người phải người để các đại chủng tộc của yêu tộc báo cho bọn họ biết, để bọn họ cũng tìm kiếm ở ngoài. Nếu như hắn đã đi vào Bắc Bộ Dù có như thế nào cũng phải giải quyết hắn cho bằng được Âm dương Lão Tổ cũng muốn giải quyết Lâm phàm, Sự xuất hiện của hắn chính là một tai họa Không thể giữ lại được Ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào Nhưng một khi để hắn hoàn toàn trưởng thành Chắc chắn sẽ để lại hậu hoạn vô cùng Không cần Ta tới đây rồi Một bóng người đột nhiên xuất hiện Chính là tộc trưởng của Hoàn Lan Tộc Tập trưởng của Hoàn Lan Tộc mặc da thú Đầu tóc đỏ hung Thật nhìn rất chắc chắn Cở bắp khủng bố tựa như từng cục đá vậy Tràn ngập sức mạnh bạo ngược Trước thần Huỳnh Huỳnh đã biết hết mọi chuyện Âm Dương lão tổ hỏi Trước thần trả lời Đã biết từ sớm Người này đáng chết Hắn vậy mà dám hủy hoại khu khai thác mỏ Hắn dám có gàn tới bắc bộ gây chuyện Chắc chắn đã có chuẩn bị từ sớm Cường giả đạo cảnh tâm thường Không phải là đối thủ của hắn đâu Ta đã phái 10 tập lão đạo cảnh viên mãn trong tập đi tìm hắn Thiền yêu tập Hoàng tuyển tập Vân vân Các chủng tộc lớn đều đã hành động Chỉ cần hắn ở bắc bộ Hắn chỉ còn bớt chạy đăng trời Âm dường lão tổ cúi đầu im lặng Lão có hơi chút lo lắng Nếu bắt được hắn Phế bỏ tù vì hắn là được rồi Đừng lấy tính mạng của hắn Dù sao Sau lưng hắn chính là thánh địa Là đường phi hồng Thánh địa còn dễ nói, thế lực tông môn không suy nghĩ xúc động, mọi chuyện cần phải bàn bạc, kể cả bọn họ có đánh chết Lâm Phàm, cho dù Thiên Hoàn Thánh địa vô cùng phẫn nộ, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là đàm phán, nhưng Đường Phi Hồng thì không giống như vậy. Lâm Phàm chính là đệ tử của bà ta. Đường Phi Hồng nhìn như là không nhiều lời, nhưng bà ta chắc chắn là kẻ tàn nhẫn, chỉ cần bà ta động thủ, chắc chắn sẽ không nương tay. Phế bỏ, không lấy tính mạng. Trước thần tức giận. Tên này đã gây ra nhiều chuyện như vậy Há có thể tha cho tính mạng của hắn Có gì mà phải sợ thiền hoàng thánh địa Có gì mà phải sợ con đàn bà đường phi hồng kia Không lẽ bà ta có dám chống lại yêu tộc bọn ta sao Lúc trước vua thần tộc bị giết cũng là nhờ yêu tộc bọn ta không tham dự Để nhân tộc bọn họ có thể chèn ép vua thần tộc Nếu như có yêu tộc tham dự Nhân tộc Há có thể tiêu diệt vua thần tộc dễ như trở bàn tay Bắt được tên đó Ta muốn hút sạch máu tươi của hắn Rút gần lột giá Phơi thấy hắn cho thiền hạ thấy Tàn nhẫn Thật sự là tàn nhẫn trong mắt trước thần lập lòe hung quang Âm dường lão tổ như bộ dạng hùng tàn của đối phương Lão có chuyện muốn nói nhưng lại thở dài một tiếng Nói cái gì cũng không có tác dụng Bản tính yêu tập chính là như vậy Không nương tay với đích nhân Hoàn làn tộc nhìn như tàn nhẫn Nhưng thiên yêu tập Hoàn tuyển tộc cùng với một vài đại tộc khác Ai có thể không tàn nhẫn Ngay cả âm dương thần tộc cũng tản nhẫn đến lợi hại Còn có một vài tầm môn khác Căn nguyên ở Bắc Bộ Sau khi ở chung với yêu tộc cũng có đặc tính tương tự Chính là thủ đoạn của bọn họ đều hung ác Nói mấy cái này thì có tác dụng gì Phải biết rốt cuộc là hắn ở nơi nào Âm dương lão tổ nói Trước thần kiên quyết Chỉ cần hắn còn ở trong Bắc Bộ Chắc chắn không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta Lúc này, Lâm Phạm đứng ở một nơi có phong cảnh rất tốt. Trước mặt hắn là một cái hồ, cây cối xung quanh phát triển tươi tốt. Không ngờ bắc bộ còn có nơi tốt đẹp như vậy. Chuyện mấy ngày này hắn làm khiến hắn rất sảng khoái. Thực yêu tộc bị hắn cản quét. Quả nhiên yêu tộc có thể có chút tốt lành với nhân tộc, vẫn nằm ở số ít. Ngược lại, hắn cũng cứu không ít nhân tộc ở bên thực yêu tộc. Hắn tới bắc bộ là để tạo nên uy danh, để nhằm nói cho yêu tộc. Có người không thể trêu chọc vào Nếu chọc phải thì phải trả một cái giá tương ứng a di Đà Phật Thí chủ một mình Một người đứng ở hồ Không biết có phải có chuyện phiền lòng hay không Nhưng mà vào lúc này Một giọng nói đạo Phật chuyển tới Hắn quay đầu nhìn lại Hóa ra là một tiểu hòa thượng xuất hiện Nhìn bề ngoài cũng có vẻ tuổi còn trẻ tu vi tầm quy nguyên Mới tuổi còn trẻ mẹ đã có tu vi như vậy Thì người này cũng là thiên kiêu của Phật môn Tiểu Hòa Thượng từ đâu ra? Lâm Phàm hỏi. Hóa ra là Lâm Thí Chủ. Tiểu Hòa Thượng vừa nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Phàm một cái là đã nhận ra người đứng trước mặt mình là ai. Lâm Phàm rất kinh ngạc. Ta và người từng gặp nhau? Không, chưa từng gặp quá. Nhưng hiện tại, thế gian có thể có khuôn mặt như vậy. Chỉ có một mình Lâm Thí Chủ. Dù chưa từng gặp quá, nhưng từng nghe Tù Lão Sư huynh nhắc tới. Tù lão? Hóa ra là tên đệ tử bất thiếu kêu của ta. Người tên là gì? Ở chỗ này làm gì? Lâm phàm rất nghi hoặc. Bắc bộ là nơi yêu tộc sinh sống. Một đệ tử phật môn lại đi vào nơi này. Hắn thật sự có chút không nghĩ ra. Hắn quan sát đối phương kỹ lưỡng. Tiểu hòa thượng đi chân trần nhưng lại không dính bất kỳ bụi bặm nào. Trên mỗi cổ chân đều mang hai vòng vàng. Nhìn có vẻ không quái dị nhưng lại cho người ta một cảm giác có chút quái dị. Tiểu Tăng thích không từ chùa Đại Phật là phía Tây tới Bắc Bộ để rèn luyện, độ hóa sinh linh vạn vật, hy vọng bọn họ có thể buồn xuống ác ý trong lòng. À, vậy không biết người đã độ hóa được bao nhiêu rồi? Lâm Phàm hỏi, thích không trả lời. Nhiều hay ít cũng không quan trọng. Suốt quãng đường này, Tiểu Tăng đã gặp được đủ loại yêu tộc, cũng gặp được đủ loại nhân tộc. Có ác, có thiện, yêu có thiện. nhận có ác Tiểu tăng Phật học không tính Tạm thời chưa nghĩ ra biện pháp Bởi vậy mới rèn luyện ở Bắc Bộ Muốn tìm kiếm được đáp án trần chính Hành vi của Phật môn các người Có mức huyền học Hoàn toàn không hợp với con đường ta đi Ta với người nói chuyện với nhau nhiều nhất Cũng chỉ là hoác, khoác lá cây rắm Nói bậy tứ tung Nói không hợp với nhau Nơi này phong cảnh không tệ Người cùng ngắm với ta Ngắm xong thì đường ai nấy đi Lâm Phạm không muốn nói nhiều đạo lý với đối phương Con đường bất đồng Nói xong lời cuối cùng thì từng người cũng về lại đường cũ Thích không mỉm cười Chậm rãi đi tới cạnh Lâm Phàm Sóng vai đứng cạnh Lâm Phàm Bọn họ nhìn về mặt hồ tĩnh lặng Ai cũng không nói chuyện Một làn gió thổi tới hất tùng mái tóc dài của Lâm Phàm Còn về thích không Hắn ta đầu chọc Ngay cả sợi lồng cũng không có Lúc này Mạnh hồi trước mặt Thích Không tụ tập rất nhiều cá Nhưng con cá này hình như rất thích Thích Không Lâm Phàm nhìn lại trước mặt mình Rất thành triệt Ngay cả vây cá con không có Thích Không ngồi xồm xuống Tay giơ lên Đầu ngón tay ngừng tụ một tên linh khí nuôi nấng những con cá này Lâm Phàm cúi đầu nhìn Không nói một câu Chỉ đứng đó lặng lặng nhìn Tiểu tăng này khác với tù lão mà hắn từng gặp Tù lão có ngạo khí có tạp niệm nhưng mà thích không này cho hắn một cảm giác rất thuần khiết chỉ có một điểm khiến hắn cảm thấy không ổn chính là thiện ý này quá mạnh mẽ tiểu hòa thượng ta đi đây lâm phàm tạm thời không muốn giao lưu với phía tây quá sâu hắn còn rất nhiều chuyện chưa làm lâm thí chủ thích không ở phía sau kêu hắn chuyện gì lâm phàm nhìn đối phương thích không chắp tay trước ngực Tiểu tàng khẩn cầu lâm thí chủ Chớ tạo nhiều sát nghiệp Những người mắc tội không nên chết Hy vọng lâm thí chủ có thể cho bọn họ Có cơ hội hối cải để làm con người mới Sao người lại thánh mẫu như vậy? Thánh mẫu là ai? Thích không rất nghi hoặc Có thể lấy từ thánh làm tên hiển nhiên không phải là người thường E sợ là một tiền bối nào đó mà hắn ta không biết Lâm phàm bất đắc dĩ vẫy tay Xem đến đây thôi Hắn không quay đầu lại mà rời đi Hắn đã quan sát chỉ nhân quả của thích không Phức tạp hay thay đổi con đường của tên này thật sự không dễ đi Rất nhấp nhô. Còn về việc sau này như thế nào Thì còn phải xem tạo hóa sau này của hắn ta Còn về việc trợ giúp Đừng làm rộn Mới biết nhau được bao lâu Hơn nữa mọi người đều biết Còn lừa chọc đều rất cố chấp Bọn họ có một lý luận riêng của bọn họ Người muốn dùng lý luận của bản thân Để khiến đối phương đi theo Đúng là nằm mơ mỗi người đều có con đường riêng của mình hạ tất phải can thiệp quá nhiều thích không nhìn bóng dáng lâm thế chủ rơi đi hắn ta nhẹ thở dài một thời tuy rằng hắn ta không nhìn thấy quá nhiều nhưng hắn ta có thể cảm nhận được lâm thế chủ trời sinh có lệ khí mạnh mẽ sát ý cực mạnh chỉ e là người này có thể nhấc lên tình phòng huyết vũ thích không tạm thời dừng lại nơi này một lát rồi đi về một phương hướng khác Hắn ta đan ti tìm kiếm chân lý Tìm kiếm một kết quả có thể khiến hắn ta vừa lòng Lúc này oản giả ngõ hẹp Dũng giả thắng Lâm phàm vậy mà đụng phải đội con cháu Kết đội đi ra Có nam có nữ Có giả có chảy Hai bên nhìn vào mắt nhau Ánh mắt có thể phóng ra tia lửa điện Bầy yêu tập này có thể cảm nhận được hơi thở Khiến lòng người cả kinh tới trên người lâm phàm Bọn họ run bần bật Có cảm giác sợ hãi không nói nên lời Lâm Phạm hít mắt, khóe miệng tràn ra một nụ cười tươi, sau đó hắn không nhiều lời, đi ngang qua trước mặt bọn họ, đi về nơi xa. Sau khi Lâm Phạm rời đi, bảy yêu tập này đổ mồ hôi đầm đìa, ngồi nằm la liệt dưới đất. Mới lúc nãy bọn họ nhìn thấy nụ cười của đối phương khiến trong lòng bọn họ kinh hoàng, phảng phất như thoáng gắp được tử thần. Sau một hồi, Lâm Phạm đi vào một nơi có yêu tập tụ tập, cự tượng tộc, một yêu tộc của Bắc bộ. Lâm Phạm ngạo nghễ đứng ở một chỗ, dùng giọng nói to lớn đầy vang rội. Nhân tộc Lâm Phạm, người có thể đánh ngược cự tượng tộc xuất hiện đi. Cự tượng tộc là một trong các yêu tộc ở Bắc Bộ. Chủng tộc này có sức mạnh rất mạnh. Đây chính là thiên phú của bọn họ. Chỉ cần dậm chân một cái có thể khiến trời sụp đất nứt, núi sông rách nát. Nhưng nếu như so sánh với Thiên yêu tộc, hoàn lan tộc, Hoàng tuyên tộc Bọn họ có thể là một yêu tập tương đối dịu hiền Trình độ hùng ác của bọn họ không cao như các trung tộc khác Giọng nói đầy to lớn của Lâm phàm lan ra khắp cự tượng tộc Khiến cự tượng tộc kinh hãi Các tộc nhân trong tộc đều hoàng sợ Không ngờ có người dám có gan tới bắc bộ Gây chuyện với yêu tộc Người này ăn gan hùm mật gấu Không biết chữ chết viết như thế nào sao Nhưng có vài người khi nghe thấy tên Lâm phàm, Trong lòng đột nhiên ca kinh Hắn vậy mà lại đi tới cự tượng tộc Tên này chính là người bị toàn bộ yêu tập đuổi giết, khổng núp ở thiên hoàn thánh địa trực kỹ, ngược lại còn chủ động đi ra ngoài gây chuyện. Quả thực là tìm chết mà. Lời này của Lâm phàm vừa được phát ra, con cháu trong cự tượng tập chèn chúc lao ra, nhìn người đang kêu người trong lãnh thổ của bọn tộc bọn họ. Có người còn chưa biết Lâm phàm là ai, giờ nhìn thấy người tới là nhân tộc, trong lòng rất ngạc nhiên. Nhân tộc bây giờ đều hùng mãnh như thế sao? Trên khuôn mặt bọn họ đầy nét nghi ngờ. Không lẽ nhân tộc bây giờ không biết dùng não? Không biết cái gì gọi là nguy hiểm? Cái gì gọi là hùng hiểm? Dám xuất hiện tại nơi này đòi đấu đá lung tung. Mấy cái khác không nói, nhưng hành động này hoàn toàn là tìm chết. Người nào dám có gan kêu gào ở đây? Một người trẻ tuổi thuộc cự tượng tộc xuất hiện. Lúc gã ta xuất hiện, yêu tộc xung quanh đều nhường ra một con đường. Bọn họ đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn gã ta. Đây chính là thiên kiêu của cự tượng tộc bọn họ, có được huyết mạch thuần khiết nhất. Gã ta có uy danh ở toàn bộ Bắc Bộ, thậm chí có thể nói là cả thần võ giới. Tượng vô vương rất tức giận, gã ta thật là thiên kiêu của cự tượng tộc. Gã ta thật sự rất chán ghét những người kiều ngạo, đặc biệt là kiều ngạo đến mức dám leo lên đầu gã ta mà ngồi. Thầm thường gã ta sẽ dùng sức mạnh đáng sợ nhất để đề bẹp đối phương, dẫm lên thần thể của đối phương, chỉ vào mũi của tên đó mà nói. Người không biết tốt xấu gì cả. gã ta nhìn thấy lâm phàm đứng ở nơi đó lửa giận thậm chí còn lớn hơn bà mẹ nó đẹp trai quá dám cướp sự nổi bật của gã ta chính là người kêu gào ở lãnh địa tộc ta sao tượng vua vương tức giận quát lớn lâm phàm nhìn lướt qua đối phương một cái không thèm để gã ta vào mắt quá yếu nói chuyện với gã ta chỉ lãng phí thời gian tượng vua vương không ngờ lâm phàm dám làm lơ mình ngay tức khắc gã ta cảm thấy thể diện không còn nữa Tập nhân đều đang ở xung quanh, nếu gã không có chút chuyện thì không biết vất thể diện đi nơi nào rồi. Ngay vào lúc gã ta đang muốn động thủ, một giọng nói chuyển tới từ phía sau. Lầm thánh tử đường xa mà tới, không biết cự tượng tập ta đắc tội với người ở chỗ nào. Nghe thấy giọng nói này, tượng vua vương nghẹn lừa giận. Tập trưởng cự tượng tập dẫn theo nhóm tập đi ra từ lãnh địa của tập. khuôn mặt lão nghiêm trọng nhìn Lâm Phàm. Bọn họ đều biết người tới không có ý tốt, chỉ cần nghe lời đồn từ bên ngoài đều biết, mấy năm trước đối phương có thể chém giết cường giả đạo cảnh với tu vi thiên nhân cảnh. Bây giờ hắn lại đi vào cự tượng tộc, nếu không có năng lực hắn sẽ không dám kiêu ngạo như thế. Nhân tộc không ngốc, chỉ có thể là tự tin vô cùng với thực lực của bản thân thì mới có thể bá đạo như vậy. Yêu tộc muốn giết ta? Ta tới tìm các người. hợp tình hợp lý. Lâm Phàm nói. Tập trưởng cự tượng tập nói tộc của ta chưa tham gia không sao cả tham gia hay không quan trọng ta tới Bắc Bộ là để đạp đổ yêu tộc lập uy danh bây giờ ta đi ngang qua cự tượng tộc các người thì phải đậm thù với các người Lâm Phàm nói tộc trưởng nói hành vi của người như vậy cũng không khỏi có chút khinh người quá đáng người không dám Lâm Phạm nghi hoặc, biểu cảm của hắn khiến người khác không nhìn nổi. Hắn như là đang nói, cự tượng tộc các người nhát như chuột. Lửa giận của tập trưởng cự tượng tộc bốc lên tận trời. Hay, hay lắm. Chưa bao giờ có nhân tộc dám có gàn tới nơi này làm cả. Người xem như là người đầu tiên. Để Lão Phu xem xem, thằng nhãi nhân tộc người có bản lĩnh gì. Vừa dứt lời khi thấy cả người của tập trưởng cự tượng tộc tăng mạnh. Một thư ảnh khổng lồ hiện lên sau lưng lão, cự tượng vô địch, sàn bằng hư không, chỉ thấy không gian giống như một mặt gương vỡ nát, vỡ ra vô số mảnh ủy thế mạnh mẽ khiến toàn bộ cự tượng tộc khiếp sợ. Bọn họ đã lâu lắm rồi chưa thấy tốc chuẩn động thù, bây giờ thấy lại thật đúng là tầm thần rung động, chỉ có thể nói là tộc trưởng lợi hại. Tượng vô vương vui sướng như người gặp họa, khóe miệng gã ta nhếch lên cười lạnh. đúng là thứ không biết sống chết, dám có gan khiêu khích tập trưởng, sợ là hắn chết cũng không biết bản thân chết như thế nào. được, cự tượng tập chính là đại diện cho sức mạnh, trần đạp đất trời, khiến ngân hà tan biến dễ như trở bàn tay. trần thần cự tượng đúng là rất mạnh, vậy để thử trình độ của tập trưởng cự tượng tập xem sao. lâm phàm rất ngạo nghĩ, nhưng hắn cũng không xem thường đối phương. tuy nói rằng cự tượng tập không thể so sánh với mấy yêu tập kia, nhưng tập trưởng trùng quỳ vẫn là cơn giả đạo cảnh. Tù vì mạnh mẽ, lão lý giải quy tắc đại đạo cũng có vượt qua phần lớn cơn giả đạo cảnh. Lâm phàm ta đạp đổ yêu tộc, đừng nói ta khỉ dễ, ta đầy so sức mạnh với cự tự tộc các người một lần. Hắn vừa dứt lời, trời cao chấn động, sấm sét dị chuyển, kìm quang cuồn cuộn bảo phủ khắp đất trời. Lực tỷ lô Phật thần hiện thế, kể từ khi hắn bước vào đạo cảnh, trí cường pháp thần đã sớm có thay đổi nghiêng trời lệch đất, dị tượng xuất hiện trong trời đất. Phật luân diệu thế, kìm quan chói dọi khắp trời. Một màn này vừa ra đã trấn trụ được tộc nhân của cự tượng tộc. Trong mắt bọn họ, một màn này đáng sợ như vậy, mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng lộng lẫy bắt mắt. ủy thấy mạnh mẽ bao phủ khắp đất trời, bọn họ chỉ cảm thấy thân hình của mình phảng phất như bị áp chế mà run bần bật, ngay cả linh hồn cũng đang run dày. Tượng vô vương bị hung hăng vả mặt, khuôn mặt gã tạt xanh mét. Mới nãy gã tà còn muốn thét gà với đối phương, bây giờ thực lực mà đối phương biểu hiện ra ngoài, chỉ cần một đầu ngón tay là hắn có thể nghiện chết gã tà Đáng chết, vì sao lại có chênh lệch đáng sợ như vậy? Số tuổi cách biệt của mọi người không lớn, vì sao hắn có thể tu luyện đến tình trạng này? Hiện trường có lẽ chỉ có tập trường cự tượng tập là có thể ổn định, ngay cả những tập lão đó đều mang khuôn mặt nghiêm trọng, có cảm giác áp lực không nói nên lời Tập trưởng cự tượng tộc cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao. Những yêu tộc khác đều nói người này là khắc tinh của yêu tộc bọn họ. Còn hận không thể diệt trừ hắn từ sớm. Hóa ra hắn thật sự rất mạnh. Sức mạnh kia, uy thế kia, thật sự là quá mạnh. Lão không thể không nghiêm túc mà đối đãi, Lão không dám lưu tay, chỉ có thể ứng phó toàn lực. Sức mạnh đối phương bộc phát ra bây giờ cần phải dùng toàn lực đối phó. Trận chiến này chính là trận chiến đầu tiên của Lâm Phạm Tà với yêu tộc. Lúc này, lâm phàm tựa như thần minh kiều ngạo tận trời cao, bệ nghĩa đứng trên vạn vật trong đất trời. Hắn nắm tay khi thế càng tăng mạnh. Hắn bước ra một bước, không gian nứt ra. Trong thời gian ngắn, hắn đã xuất hiện ở ngay trước mặt tộc trưởng cự tượng tộc. Ngay lập tức, hắn chém ra một quyền kinh hãi thế tục, khiến người khác khó có thể ngăn cản. Hai nguồn sức mạnh và chạm lẫn nhau, đây chính là sự đụng độ giữa cường giả đạo cảnh và cường giả đạo cảnh Sức mạnh của Lâm phàm không chỉ đến từ đạo cảnh chính đạo quỷ tắc điều phiền mãn Nó còn đến từ tuyệt học vô song cùng với thiên địa nhân tam hòa và bạo kích hơn 10.000 lần Thực lực của bản thân hắn sẽ được tăng đến mức khó tìm cỡ nào Không thể nói bằng lời Chỉ có thể tự mình hiểu ra Lúc này Tuy chỉ va chạm trong nháy mắt Nhưng cuộc phong được tạo ra đã thổi bay mọi người của cự tượng tập đang quan sát xung quanh Không ai có thể đứng vững bất trần trong một đợt đánh vừa rồi Mặt đất đang kêu rên, nó đang nứt toạc, rách ra. Không gian vặn vẹo, dư chấn tạo nên ảnh hưởng đến phạm vi ngàn dặm xung quanh, nhưng vẫn chưa dứt. Trận chiến này kinh người. Những tộc nhân cự tượng tộc quỳ dạp trên mặt đất, đôi tay họ gắt gao nắm lấy một vật nào đó. Gió lốc thổi mạnh khiến bọn họ không mở được mắt, nhưng bọn họ vẫn liều mạng nhìn. Hai luồng ánh sáng trên bầu trời không ngừng va chạm, dùng hợp. Từng luồng ánh sáng đều khủng bố, sức mạnh vô cùng, vô tận khuếch tán ra bên ngoài. Thật là đáng sợ. Cường dạ chiến đấu bọn họ ngay cả tư cách quan sát còn không có. Lúc này, Lâm Phạm đánh ra một quyền lên thân hình của tập trường cự tượng tộc, bản thể của cự tượng tộc mạnh mẽ, sức mạnh cực mạnh. Nhưng mà bấy giờ đối với tập trường cự tượng tộc mà nói, lão cảm giác trận chiến này quá khó. Sức mạnh lão tự hào vậy mà không giúp lão chiếm được chút ưu thế nào, còn chịu thương. Mỗi một quyền đối phương đánh ra, lão cần phải dùng toàn lực mà có thể ngăn cản được. Chỉ cần hơi vô ý một chút có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Cự tượng pháp thần vô cùng mạnh mẽ, tuyệt học của cự tượng tộc của lão cũng đạt tới trình độ lớn nhất mà còn không được. Bây giờ hắn ra quyền suýt chút nữa đã đánh vỡ cự tượng pháp thần của lão. Nếu không phải nhờ có sức mạnh của bản thân đã đạt tới một trình độ nhất định, bằng không lão thật sự không chịu đựng nổi. trong lòng tộc trưởng cự tượng tộc sẽ thật sự sợ hãi. Đối phương mới chỉ là thánh tử của Thiên Hoàn Thánh Địa, tuổi còn trẻ như vậy, nếu nhờ cho hắn trăm năm, toàn bộ thần võ giới này, ai có thể là đối thủ của hắn. Không biết vì sao lão cảm giác tương lai Trie là Lâm Phàm có thể thật sự đạt tới thiên tôn, chuyện để trở thành truyền thuyết trong thời gian. Lâm Phàm dần già đã thăm dò rõ ràng tình trạng của tập trưởng cự tượng tộc trước mắt, lão lĩnh ngộ nhiều nhất tầm khoảng 30 đến 40 đạo. Lão đi con đường tam đẳng, tự vị của lão là đạo cảnh tầng 3, nhưng lão không theo đuổi con đường càng ngày càng mạnh hơn, phát triển đạo càng hoàn mỹ hơn. Rất đáng tiếc. Đột nhiên tập trưởng cự tượng tộc kinh hãi phát hiện sức mạnh của Lâm Phàm còn đang tăng mạnh, một khí thế càng mạnh mẽ bộc phát từ trong thân thể của hắn, thậm chí còn khủng bố hơn so với lúc nãy. Một quyền đánh ra. Lão muốn ngăn cản. Sức mạnh sò xuyên qua. Cự tượng pháp thần mạnh mẽ không ngừng rách nát. Lão nôn ra một bùng máu tươi. Thần hình lão lùng lầy sắp đổ. Mạnh quá! Một quyền mới nãy ẩn chứa đại đạo quỷ tắc chi lực. Quá đáng sợ. Lâm Phàm hiểu rõ được quỷ tắc mà lão đã từng hiểu. Nhưng mà lão vì lão thấy không phù hợp nên cuối cùng cũng không lĩnh ngộ. Lâm Phạm vận dụng quy tắc thuần thục vô cùng, hẳn có được đại đạo trì hòa có thể quen thuộc với việc dung hợp, quy tắc chỉ lực, bộc phát ra sức mạnh khó có thể tưởng tượng. Nhìn như là một quyền bình thường, ai có thể tưởng tượng sức mạnh ẩn chứa trong đó. Nên kết thúc rồi. Lâm Phàm từ tôn nói. Cái gì? Khuôn mặt của tập trưởng cự tượng tập thay đổi. Rất nhanh, lão nhìn thấy lâm phàm dương nắm tay lên điền cuồng mà lại không bố Tựa như mưa rền gió giữ hạ xuống Trời cao chấn động Sức mạnh bùng nổ Toàn bộ đất trời đều vì vậy mà run dây Tộc nhân cự tượng tộc quỳ dạp trên mặt đất Theo dõi ngay lập tức bị sùng kích của sức mạnh này Để ép cho hợp máu Đôi mắt bọn họ tròn xoay Bọn họ hoàn toàn chết lặng Hoàn toàn mất đi khả năng kinh ngạc Tiếng động dầm trời không ngừng Một lát sáo động tĩnh tiêu tán, đất trời yên lặng, chấn động kinh người lúc nãy phẳng phất như là ảo giác, không thật sự tồn tại. Tất cả đều đã biến mất. Mọi người ngừng đầu lên nhìn, bọn họ thình linh phát hiện lầm phàm vẫn đứng ở trên không chung như cũ, mà tộc trường bọn họ kính trọng nhất, vậy mà lại bị đối phương chấn áp. Đôi mắt bọn họ trừng lớn, bọn họ muốn gào thét nhưng không biết nên nói cái gì. Người vẫn là quá yếu. Lâm Phạm nằm lấy đầu của tập trưởng cự tượng tộc. Hắn nhẹ giọng nói ra, sau đó nằm ngón tay chậm rãi buông ra. Tập trưởng cự tượng tộc tứ chi vô lực từ trên trời rớt thẳng xuống mặt đất. Cự tượng pháp thần của Lão bị Lâm Phạm phá vỡ. Bên ngoài thân thể Lão đã nứt ra từng đường hoa văn. Lão đã không có sức lực để tiếp tục một trận chiến nữa. Bây giờ các tộc nhân của cự tượng tộc rất muốn tiến lên, xem xét tình trạng của tập trường, nhưng mà bọn họ không dám. Tượng vừa vương mới nãy còn gào thét với Lâm Phạm, bây giờ càng cúi thấp đầu hơn, không dám nhìn thẳng vào Lâm Phạm. Gã có cảm giác, nếu nhìn Lâm Phạm sẽ bị đối phương chăm chối nhìn lại. Đời này, gã chưa bao giờ hổ thẹn và vô lực như vậy. Tranh lệch giữa cả hai. Không, không thể nói là tranh lệch. Tranh lệch không cách nào hình dung tình trạng lúc này, chỉ có thể nói rằng gã ta không xứng đáng để so sánh với đối phương. Tộc trưởng cựu tượng tộc, cả người toàn vết thương, gian nan đứng dậy. Trời khuôn mặt lão toàn là máu tươi, chảy tí tách xuống mặt đất, nhuộm đỏ cả một khoảnh đất. Từng hoa văn nứt ra chân thân thể, lão cản lan rộng hơn, vô cùng khủng bố. Lão từ từ ngừng đầu, nhìn lâm phà mặt vô biểu tình, đứng giữa khâm trung. Lão không còn suy nghĩ gì nữa. Lâm thánh tử, người rất mạnh, ta nhận thua, nhưng ta có một lời cầu xin cuối cùng. Hy vọng, người có thể để lại một tiểu huyết mạch cho tộc cự tượng tộc Nếu người lo lắng sẽ có người trả thù Người có thể giết tất cả các tộc nhân đã thành niên của cự tượng tộc Nhưng còn bọn nhỏ Mong người buồn thả cho chúng Tộc trưởng cự tượng tộc biết nói điều kiện về đối phương là một hành vi rất ngu ngốc Vận mệnh của bọn họ bị đối phương khống chế Sống hay chết đã không phải là chuyện lạc có thể điều khiển được Lâm Phàm vẫn bệ nghĩa như trước Ánh mắt hắn khiến cho tập trường của cự tượng tộc dùng mình Cả linh hồn lão cũng run dậy theo Cuối cùng hắn xoay người rời đi không nói một câu nào Chỉ để lại một bóng hình đáng sợ cho tất cả tộc nhân của cự tượng tộc Sau khi Lâm phàm rời đi Tập trường cự tượng tộc ngã khịu xuống mặt đất Tuy rằng đối phương không nói một câu nào Nhưng lão biết ánh mắt cuối cùng của hắn là có ý gì Đối phương thả cho cự tượng tộc bọn họ một con đường sống Nhưng đây cũng là một loại cảnh cáo Một loại ủy hiếp. Nếu như đối phương muốn diệt cự tượng tập bọn họ, Chỉ cần một cái búng tay là được. Chỉ cần có chút suy nghĩ ngu ngốc nào, Bọn họ có thể bị giết sạch. Tộc trưởng! Tộc nhân cự tượng tập lao tới, Nhìn thấy bộ dạng của tộc trưởng như vậy, Trong lòng bọn họ rất lo lắng. Tộc trưởng! Hắn thật quá đáng! Chúng ta hãy liên kết với các yêu tộc khác. Cần phải cho hắn biết... Tộc trưởng cự tượng tộc dùng chút sức lực cuối cùng, Đánh cho tượng vô vương ngã sấp xuống đất. Là tức giận nhìn gã ta Người câm miệng Dám có gan có suy nghĩ này bổn tập trưởng sẽ diệt người tượng vừa vừa chưa bao giờ thấy tập trưởng tức giận như vậy Gã ta bụng mặt Giống như một tên hẹn nhát Đứng ở nơi đó ớt ức, ức Không dám nói một câu nào Nhóm tập lão cúi đầu Bọn họ đã biết ý của tập trưởng Kể từ nay về sau Cự tượng tập tuyệt đối không hành động Cùng các yêu tập khác Càng không thể tham gia vào bất kỳ hoạt động nào Bóng dáng kia đã trở thành cấm kỵ trong lòng cự tượng tộc bọn họ Giống như là một loại ma quỷ vậy Vĩnh viễn đi theo cự tượng tộc bọn họ Tập trưởng cự tượng tộc nhìn về nơi xa lẩm bẩm, Yêu tập trêu chọc hắn Là một tài họa, Thành tựu sau này của hắn Khó có thể tưởng tượng Nhân tộc không thể đụng vào Bằng không Ngày diệt tộc không xả Nhóm tộc lão đáp lời Nhân tộc xuất hiện cường dài như vậy Thời đại yêu tộc bọn họ bị trần áp sắp tới rồi Phương xa Lâm Phàm thực ra không nghĩ tới Chuyện tiêu diệt cự tượng tộc Hẳn muốn kết quả như thế này hơn Ủy hiếp, sợ hãi, đầy sự đẻ ép Từ nay về sau Cự tự tộc dám chống lại hắn sao Không dám, bọn họ sợ bị diệt tộc Nhưng thiên yêu tộc Cần phải bị tiêu diệt Còn có những chủng tộc đã từng ngồi canh hắn đi ra Bà mẹ nó, một đám đều phải diệt. Ai tới thì diệt người đó. Đây chính là sự tự tin của hắn. Qua một trận chiến mới rồi, hắn chăn ngập tin tưởng vào thực lực của bản thân. Cuộc sống phải có khiêu chiến. Chỉ có khiêu chiến mới có thể tăng tín niệm. Sau đó, hắn muốn hoàn toàn nổi xanh khắp toàn bộ thần võ giới. Để mọi người biết, lầm phạm ta là một con đường như thế nào. Bá đạo để chừng nào. Một trận chiến ở cự tượng tộc không thể che giấu được Toàn bộ Bắc Bộ đều biết Bọn họ ai nấy đều khiếp sợ Biết được việc này cho dù yêu tộc Hay là nhân tộc có căn cơ ở Bắc Bộ Đều vô cùng kinh hãi Lâm phàm vậy mà lại có thể trấn áp được cự tượng tộc Chuyện này khiến cho người ta phải sợ hãi Trong thành thị phồn hòa Có người thường Cũng có người tù luyện Mọi người ở chung với nhau hòa bình Mua bán tự do Kiếm nhất thiên dẫn đồ nhì đi mua sắm quần áo trong thành. Từ sau khi thu hắn ta làm kiếm đồng, hắn ta tu luyện rất nhiều, cũng dạy dỗ hắn ta tu luyện. Hắn ta là sư tôn của cậu, nhưng lời của đồ nhi cũng xem như là một loại giúp sức cho hắn ta, giúp cho hắn ta tìm được con đường tu luyện mới. Cảm ơn sư tôn đã mua quần áo mới cho ta. Cậu bé ôm lấy quần áo mới, trong lòng tràn đầy vui mừng. Kể từ sau khi đi theo sư tôn, hắn ta cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác có người quan tâm đến bản thân. Kiếm Nhất Thiên vút đầu đồ, đồ nhi. Mấy năm đã trôi qua, cậu bé lúc trước giờ cũng đã trưởng thành một thanh, niên, thanh thiếu niên. Vẻ im lặng rụt rẻ lúc xưa đã rút đi, giờ là sự phấn chấn của thiếu niên. Hàn ta đã rất lâu rồi chưa quay về Kiếm Cốc. Không phải là hàn ta không muốn về, mà là còn có chuyện hàn ta chưa hoàn thành. Theo thói quen, Kiếm Nhất Thiên đi vào trong tiểu lâu. Hàn ta được trưởng quay nhiệt tình chiều đái. Hai vị này chính là khách quen, hơn nữa còn rất lợi hại. Lúc trước, trong tiểu lâu của ông ta có người gây chuyện, ý vào thực lực bản thân lợi hại mà làm xăng làm bậy ở tiểu lâu. Ngày đó, trưởng quầy có thể nói là tuyệt vọng. Trong loại thời đại này, người thường rất bi thảm. Nếu gặp phải chuyện phiền toái, không ai có thể đủ dũng cảm trợ giúp bạn họ, chỉ có thể tự dựa vào bản thân. Nhưng một màn ngày đó, ông ta vĩnh viễn sẽ không quên. Người khách này ngồi ở cạnh lan can, chỉ nói một từ thôi đã dọa cho đối phương tái mặt, xám xít bỏ chạy. Đến bây giờ, ông ta vẫn còn nhớ rõ. Cút. Chỉ một chữ đã đuổi lui được đối phương. Kể từ sau đó, ông ta vì có thể bám được đuổi đối phương mà chủ động giữ lại vị trí này. Những người khác, ai cũng không thể ngồi. Chỉ có hắn ta mới có thể ngồi. Tất cả chi phí ăn uống đều không cần tính tiền. Lúc này, kiếm nhất thiên uống loại rượu quen thuộc, nhìn phố xá sầm ớt. Đường phố người đến kẻ đi, khuôn mặt hắn ta vô cảm. ánh mắt bình tĩnh, không ai biết hắn ta đang nghĩ tới chuyện gì. Một đám nhân sĩ tu luyện tản ra ngồi, cả đám bắt đầu buồn chuyện. Lâm Phạm Thánh Tử của Thiên Hoàn Thánh Địa quả thật lần nhân trung hào kiệt, hùng hăng ra khẩu khí thay cho nhân tộc chúng ta. Lời này hấp dẫn sự chú ý của Kiếm Nhất Thiên. Bây giờ hắn ta không có hứng thú với bất kỳ chuyện gì, hắn ta chỉ mẫn cảm nhất với Lâm Phàm Nghe nội dung mà đám tu sĩ nói, hắn ta buồn chén rượu, dựng lỗ tai Lặng lặng lắng nghe, đồ nhí nhai đậu phộng phát ra tiếng răng rác của bị hắn đưa tay ngăn lại, dài hiệu cho hắn ta đừng nhai. Đúng vậy, Lâm Thánh Tử đi vào trong lãnh địa của cự tượng tộc, nổ giận hét lên một tiếng. Yêu tộc ai dám đánh một trận với ta? Thật đúng là nhiệt huyết sôi trào. Tộc trưởng cự tượng tộc ra mặt, không được mấy chiêu, ông ta đã bị Lâm Thánh Tử đánh cho răng rụng đầy đất. Yêu tộc nhìn như là ở chung hòa bình với nhân tộc. Nhưng chúng ta ở nơi này chính là biên giới với Bắc Bộ Cách địa bàn của yêu tộc rất gần Ai mà không biết Yêu tộc hung tàn Chỉ là không ai dám làm lớn chuyện mà thôi Thật không hiểu Lâm Thánh Tử tu luyện như thế nào Tộc trưởng cự tượng tộc chỉ lắp cường ra đạo cảnh Tu vi kinh người Không ngờ lại bị đánh thành như vậy Kiếm Nhất Thiền nghe rõ nội dung bọn họ nói chuyện Trong lòng hắn ta không thể giữ bình tĩnh Cái gì Hắn vậy mà lại có thể chấn áp được tộc trưởng cự tượng tộc Thực lực của hắn cuối cùng đã mạnh tới trình độ nào rồi Kiếm nhất thiên giống như đã chịu phải một đà kích mạnh Rượu ngon trước mắt ngay lập tức trở nên không hề thơm ngon Từ đầu tới cuối Hắn ta vẫn luôn xem lâm phàm như là một mục tiêu để phấn đấu Hắn ta hy vọng tù luyện kiếm đạo có thể tẩy sạch nỗi nhục lần trước Hắn ta không cần cái gì khác Chỉ muốn chứng minh với lâm phàm rằng Thể diện mà kiếm nhất thiên hắn ta mất đi Nhất định có thể đoạt lại dựa vào bàn tay của chính mình Nhưng bây giờ Trong lòng hắn ta sinh ra tuyệt vọng. Hắn ta còn có cơ hội sao? Đệ tử ở bên cạnh phát hiện tâm trạng của Sư Tôn có chút xuống dốc. Bây giờ hắn ta đã biết mục tiêu của Sư Tôn. Trong lòng hắn ta rất đau lòng. Hắn ta không muốn nhìn thấy Sư Tôn phải mang một gánh nặng lớn như thế trên lưng. Sư Tôn. Hắn ta nhẹ giọng chậm rãi mở miệng. Kiếm nhất thiên phục hồi tinh thần. Nhanh ăn đi. Ăn xong thì đi tu luyện. Vâng ạ. Những chuyện mà Lâm phàm làm ở Bắc Bộ rất nhanh đã được lan rộng khắp nơi Các đại tông môn ở thần võ giới đều rất khiếp sợ Ai mà có thể ngờ Hắn dũng mãnh như vậy Dám có gan hoành hành ở Bắc Bộ Còn trấn áp được cự tượng tộc Đối với loại hành vi này Bọn họ không còn lời gì để nói Chỉ có thể nói rằng thật hùng mãnh Có vài tông môn có thế lực có cùng suy nghĩ với yêu tộc Chính là không muốn nhìn thấy Lâm phàm phát triển hơn nữa Nhưng mà bây giờ Bọn họ biết tất cả đều đã chậm Lâm phàm đã phát triển Việc đã thành Bọn họ bây giờ mới muốn bóp chết đối phương Là chuyện không có khả năng Bọn họ chỉ đành trồn những ý định đó vào sâu trong lòng Không cần phải nghĩ đến những việc này Bây giờ là lúc yêu tập nên đau đầu Nhưng nghĩ tới hành động của lầm phàm Chỉ có thể nói là thật sự dũng mãnh. Thiền Hoàng Thánh Địa Xem xem Tên tiểu tử này đi ra ngoài gây chuyện Nhưng mà làm hay lắm Tăng mạnh uy danh của Thánh Địa chúng ta Thánh chủ khi biết được việc này, sau một vài giây ngây ngốc, lão vui mừng ra mặt. Tỉnh nhãi này giỏi. Lúc lão bằng tuổi hắn, lão còn đang tu luyện ở thánh địa. Không ngờ hắn cũng đã đi tới bước này rồi. Đường Phi Hồng nói. Thực lực của hắn đã vượt khỏi sự tưởng tượng của ta. Trung Quỳ hắn cũng giấu ta không ít chuyện. Người là sự tồn của hắn. Người còn có thể không biết rõ hay sao? Rõ ràng. Nhưng mà rõ ràng này... Là ta thấy như vậy Thực lực của hắn đã không thể dùng ánh mắt thông thường để nhận xét nữa Tù vì của tập trưởng cự tượng tập không yếu Cũng thuộc dạng không tồi trong đạo cảnh. Khuôn mặt đường phi hồng bình tĩnh Nhưng trong lòng lại đang dao động rất lớn Bà chưa bao giờ gặp một đệ tử nào như vậy Hoặc có thể nói bà chỉ thù một mình lâm phàm làm đệ tử Mà nhiều năm tung hoành thần võ giới Bà chưa từng gặp người nào tu luyện biến thái như thế Thánh chủ lo lắng Hắn nơ Bắc bộ làm xăng làm bậy Gây chuyện khắp nơi Yêu tập chắc chắn không thể buồn tha hắn được Lỡ như hắn gặp phải nguy hiểm Thì nên làm thế nào cho phải Không sao Hắn có đường lui Ta cũng có đường lui cho hắn Được Phi Hồng trả lời Trình độ quan tâm của bà ta dành cho Lâm phàm Chắc chắn không đơn giản như về ngoài Nếu chưa đến lúc phản bất đắc dĩ Đừng lui mà bà ta chuẩn bị sẽ không xuất hiện Thành trụ an tâm Có thì tốt chỉ sợ không có mà thôi đường phi hồng dặn dò thánh chủ Sư huỳnh vẫn nên chuẩn bị thêm đi theo ta nghĩ chuyện phiền toái sẽ nối liền không dứt yêu tập bị hại nhưng nếu không tìm thấy hắn chắc chắn sẽ tìm thấy người trận chiến bình ổn giữa yêu và người đã rất lâu rồi ta e sợ rằng chuyện này sẽ tạo ra nhiều rắc rối mới được hiểu rồi bắc bộ Đối với những chuyện mà bản thân làm Lâm Phàm chỉ có thể dùng một từ để miêu tả Chính là sướng Kết quả của việc có tù vị mạnh mẽ Đúng là tốt đẹp Không hề sợ hãi chút nào Gặp phải bất kỳ cường giả nào cũng có thể bình tĩnh Lúc này hắn phát hiện trong không trung Có rất nhiều chim chóc màu đen đang bay lượn Đôi cánh vỗ vỗ Chỉ chầm chớp mắt chúng đã biến mất ở nơi xa Những con chim đó đều có đôi mắt màu đỏ Giống như có linh tính Để tìm kiếm vị trí của ta Mà phải cử ra mấy con vật này sao Hắn không động thủ Với những con chim đó Mà dùng khuôn mặt kiều ngạo Nhìn thẳng vào chúng Đi vào bắc bộ của các người Là muốn luyện tài Với yêu tộc các người một chút Tìm các người lại lãng phí thời gian Lãng phí tinh lực của ta Vậy ta chờ các người tới tìm ta vậy Quay về nói cho bọn họ Ta chờ ở nơi này Lâm phàm đứng trên một tảng đá lớn Lớn gan hô lên đặt chi màu đen giống như nghe hiểu lời hắn Chúng kêu to một tiếng tự như đang nói Còn mẹ nó người chờ đó Lâm phàm nhìn quang cảnh xung quanh Một mảnh đất hoàng Mặt đất khổ nứt Quang cảnh rất ác liệt Lúc gió thổi qua cũng có thể thổi tới một đống cát vàng dày đặc Không biết sẽ có bao nhiêu cao thù tới đây nữa Trong lòng hắn đầy chờ mong Hành vi lúc nãy vẫn chưa khiến hắn có bất kỳ cảm giác không ổn nào Đầu tiên là thân mật tiếp xúc một lần Với cường giải yêu tộc trước đã Dùng thực lực hiện tại xem có thể đấu một trận chiến hay không Phải khiến bảy yêu tộc này Cảm nhận được thực lực của hắn Biết trên thế gian này vẫn còn nhân tộc nhớ thương các người đau khổ và sợ hãi Là hai việc khác nhau Sợ hãi có thể vĩnh viễn đi theo đối phương Cho dù đối phương có muốn quên cũng không được Trước chỉnh sửa một chút đã Mặt đất xung quanh bằng phẳng Hắn thật ra có thể hạ thủ Khốn lòng văn là một tuyệt học hay, dùng tuyệt học trần áp Thiên Long để sắp xếp, đặt trận văn là chữ rất bình thường. Hắc điểu quay về thiên yêu tập, nó đậu trên cánh tay của một vị cường già, nói ríu rít nó nói điều ngữ, người thường căn bản không nghe hiểu, nhưng bọn chúng đều được thiên yêu tập nuôi dưỡng, là vật tuyệt hào dùng để thăm dò đất trời, tìm kiếm mục tiêu. Tỉnh nhãi này, dám can đảm chủ động nghịch chiến, một khi đã như vậy, ta sẽ cho người cơ hội. Tộc lão của thiên yêu tộc biết được mọi chuyện từ Hắc Điều. Ông ta tức giận vô cùng với thái độ khiêu khích của Lâm phàm. Thật càn đảm. Tuy rằng lão đã biết vị trí của Lâm phàm, nhưng ông ta cũng không xúc động mà lại lan truyền tin này ra ngoài. Người muốn giết hắn thật sự là quá nhiều. Nếu như thiên yêu tộc bọn họ chém giết Lâm phàm, chỉ e là thiên hoàn thánh địa hoặc đường phi hồng sẽ nhắm vào thiên yêu tộc bọn họ. Bởi vậy, lão cần phải kéo tất cả mọi người vào chuyện này. Với tất cả các tộc trong yêu tộc, bọn họ động thủ với lâm phàm, kể cả đường phi hồng bà ta biết thì có thể như thế nào? còn dám có suy nghĩ đó sao? nếu như bà ta dám động thủ, chứng tỏ bà ta đang đối nghịch với toàn bộ yêu tộc. rất nhanh, cùng ngày yêu tộc báo vị trí của lâm phàm ra bên ngoài, toàn bộ yêu tộc đều lộ ra vẻ khiếp sợ. hiển nhiên là bọn họ không ngờ hắn dám to gan lớn mật tới thế, tới bắc bộ gây chuyện còn chưa tính, vậy mà còn dám chủ động khiêu khích. Đây chính là không để yêu tộc bọn họ vào mắt rồi. Cho dù là thiên yêu tộc hay hoàn tuyển tộc đều đang hành động, còn có thêm nhiều tộc khác của yêu tộc cũng chuẩn bị đi xem Lâm Phàm, xem xem kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Âm dường thần tông Âm dường lão tổ trầm tư, ông ta phân tích hành động của Lâm Phàm. Ông ta thật sự không hiểu, hắn đây là hoàn toàn để mặc bản thân tự do sao? Nếu không phải như vậy, ông ta cũng không biết phải giải thích như thế nào. Trước thần xuất hiện, Âm dường lão tổ, thần tông các người có đi không? Trước thần hiện thần khá là kích động. Có rất nhiều tông môn đã đi. Ngoại trừ âm dường thần tông còn có huyết mà tông. Đều là những tông lớn ở Bắc Bộ cả. Đi? Vì sao không đi? Lão tổ ta rất muốn xem bộ dạ của lâm phạm thánh địa kia cuối cùng là như thế nào? Âm dường lão tổ rất tò mò. Tuổi còn trẻ mà đã kiêu ngạo như vậy. Cuối cùng là hắn tu luyện như thế nào? Bắc Bộ, một nơi nào đó. Thích Khổng đã luận đạo mấy ngày với một vị là con cháu của yêu tộc. Hắn ta dùng phương pháp tình vi của Phật môn thuyết phục được đối phương, truyền bá đạo nhân yêu cùng tồn tại. Sau khi biết được Lâm thế Chủ đang ở một nơi chờ cường dài yêu tộc tới tìm, trên khuôn mặt hắn ta có vẻ có chút khiếp sợ. Lâm thế Chủ có lòng giết chóc rất nặng. Hắn đi con đường bá đạo. Một trận chiến lần này hoàn toàn lật đổ hòa bình giả dối giữa nhân tộc và yêu tộc. Nếu thắng, yêu tộc kể từ đây sẽ sợ hãi. bị nhân tộc đè ép. Còn nếu thua sẽ như hoa trong gương, chẳng chằm nước, mây khói thoảng qua, còn mất một mạng vô ích. Thích Không lẩm bẩm lầu bầu lời bình, hắn ta đứng dậy muốn đi tới đó, không phải để khuyên giải, cho dù hắn ta có muốn khuyên giải thì với thực lực của hắn ta, hắn ta cũng không có đủ tư cách. Hắn ta đi xem cảnh tượng lam trọng này, thần là một phần tử của nhân tộc Hắn ta tới gửi niềm tin cho Lâm Thế Chủ. Mấy ngày sau, Lâm Phàm không chút sức mệt đứng trên tàn đá lớn, mí mắt hắn nhắm chặt, gặp biến không biến. Trong lòng hắn trồng rỗng, tùy thời nghênh đón một trận chiến có thể tới bất kỳ khi nào. Hắn đã chuẩn bị tốt toàn bộ mọi thứ rồi. Hết tập 114, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo. Để cùng xem cái trận chiến anh liệt này Sẽ diễn ra như thế nào nhé hỏng tập sau à Tập sau chắc là sẽ Hấp dẫn lắm nhỉ Ngoài nhau với cả yêu tộc cơ mà hmm. Hóa ra cũng có rất là nhiều cú đêm giống mình Chờ Thái Bằng sinh Nguyễn, Hải Đăng Mạnh nghiêm cuối cùng cũng đợi được à? Tại hôm nay, hôm nay chị xong việc hơi, mình xong việc hơi muộn Trần Lê đợi chị mãi Sorry nha, cứ bắt mọi người phải chờ đợi Cũng ngại lắm nhưng mà không biết làm cách nào hơn Ok, vậy bây giờ mọi người Chắc là mọi người yên tâm đi ngủ rồi đúng không? Chúc cả nhà sẽ có một đêm ngăn giấc Và một cuối tuần vui vẻ nhá Ờ ngày mai hình như là Chết rồi hình như là ngày mai Không biết là ngày mai mình có live stream được hay không Nhưng mà nếu mà đi công chuyện về sớm Thì chắc chắn là sẽ đọc cho mọi người nghe Nhưng mà nếu về muộn thì chắc là Sorry mọi người Hẹn mọi người vào thứ hai tuần sau nha Bye bye cả nhà